Lưu Lan Tương truyền Lưu Lan Đại Dương là người cùng làng giới Đinh Tiên Hoàng Thân phụ của ông là tù trưởng Đại Hoàng Tuổi ngoài 50 mà chưa có con Một hôm gặp ngày húy của gia tiên Thân phụ của ông than thở Cái thiếu thốn của gia đình ta không phải là tiền của Mà là thiếu người nối giỏi tông đường chi bằng tán tài làm phúc Ăn ở cho trọn vẹn đạo làm người Thì lòng trời có thể ngoảnh lại với mình Từ đó Vợ chồng đại hoàng ra sức làm điều nghĩa Giúp đỡ khẩn cấp cho người nghèo Các nơi chùa miếu Đều bỏ tiền ra tu tạo Đồng thời xây một ngôi chùa nhỏ Trong khu rừng Đêm đêm đàn nhang tụng niệm Một hôm Bà đang niệm Phật Thì gục xuống ngủ thiếp đi Và chiêm bao thấy một cụ già Ẩm một đứa bé ngồi xuống ở trước cửa chùa 18 vị la Hán ngồi xung quanh, truyền bà đến phán: "Vợ chồng nhà ngươi làm điều phúc đức rất nhiều, ta cho ngươi đứa trẻ, sau này tiếng tâm nó lừng lẫy khắp thiên hạ, sớm hay muộn lòng trời đã định, còn lo ngại gì nữa." Bà tính vậy, nói cho chồng biết. Đại hoàng mừng rỡ, nói đó là chim bao lành. Chẳng bao lâu sau, vợ ông có thai. Đến ngày sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, thông minh, mạnh giỏi hơn người. Đặt tên là Lan. Năm 13 tuổi, cha mẹ đều mất. Lưu Lan theo người anh họ là Lưu Cơ, cùng với Nguyễn Bạc, Đinh Điền, cầm đầu bọn trẻ chăn Châu Suy tôn Đinh Bộ Lĩnh làm người đứng đầu, đánh nhau với trẻ chăn trâu thôn khác. Sau này khi lớn lên, họ cùng chung sức đánh các trận Phù Liệt, Tế Giang, Đằng Châu, Bố Hải, dẹp được 12 sứ quân và tôn đinh bộ lĩnh lên làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đồ ở Hoa Lư. Vua đình phong lưu cơ là đô hộ phủ sĩ sự, lưu làng làm phó sĩ sự. Thời ấy thiên hạ Thái Bình, triều đình yên vui vô sự. Một hôm, Lưu Công đánh thuyền qua sách Phú Yên động lễ tôn, khoái châu, thấy nhân dân giàu có, phong tục thuần hậu, bèn cho xây dựng nhà cửa, khuyên bảo nhân dân làm ruộng trồng dâu, Hùng đúc cho dân địa phương có phong tục lễ nghĩa nhúng nhường. Hồi đó, Huệ Dương lên ngôi vua còn nhỏ tuổi. quan thập đạo tướng quân Lê Hoàng ra vào cung cấm, tư thông với Thái Hậu. Lưu công thấy rất gai mắt, bàn với định quốc công Nguyễn Bạc và ngoại giáp Đinh Điền rằng Thái Hậu làm điều loạn, Hoàng sẽ làm điều bất lợi cho Huệ Dương. Bọn ta chịu ân của nước nhà mà chẳng sớm thanh trừ kẻ đang đứng cạnh vua để chấm dứt nổi loạn. Thì sau này còn mặt mũi nào mà trông thấy tiên đế ở dưới chính suối? Bàn sông bèn đem quân thủy bộ đánh nhau với Lê Hoàng. Hoàng nhân chịu gió, phóng lửa đốt sạch chiến thuyền. Lưu Lan và Đinh Điền đều chết trận. Sau đó Lưu Công mất, khí thế vẫn còn lấm liệt. Ở Phú Yên, nhân dân nhớ ơn ông nên dựng miếu thờ. Các triệu lý trần đều truy phong là thượng đẳng phúc thần.